các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vẫn nghe được tiếng người nói chuyện ở bên cạnh, nhưng cho dù có cố mở mắt ra thì cái cảm giác mệt mỏi nặng nề kia vẫn không buông cho cô. Cái cảm giác này giống như thể phương đang bị bóng đè vậy. Một hồi sau khi mà tiếng người tắt im bặt chỉ còn tiếng xe máy vẫn đang rền vang, ngoài kia tiếng gió vẫn thổi đều đều theo từng nhịp chuyển động. Dòng người dòng xe đã bắt đầu vơi đi dần. Những gợn mây đen bắt đầu kéo tới, bầu trời từ nắng gắt bấy giờ chuyển sang âm u như thể sắp có mưa to. Ấy mà kỳ lạ, tại sao chiếc xe gần ba chục người mà bây giờ lại im lặng như thế? Không lẽ là họ buồn ngủ? Mà không đúng, làm gì có chuyện 30 người cùng buồn ngủ một lúc? Nhưng nếu không phải họ buồn ngủ thì rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà tất cả bọn họ lại im lặng cùng một thời điểm như vậy? trên có một âm thanh như là tiếng cười vang lên bên tai, làm cho Phương giật mình mở chừng mắt. Cuối cùng Phương cũng ngồi được dậy, cô nhanh chóng định thần lại không gian xung quanh, chỉ thấy bên cạnh phía trước phía sau của mình ai cũng đang nằm bất động mê man tựa bị bỏ thuốc. Phương chạy lên phía trước chỗ lái xe đang ngồi, thì thấy ông ta và phụ xe đang gục đầu xuống vô lăng mà ngủ mê man. Điều kỳ lạ đó là chiếc xe dù không ai cầm lái, nhưng vẫn lao đi trên đường như không có chuyện gì xảy ra. Lúc này tiếng cười the thé lại vang lên bên tai, kèm theo đó là một giọng nói lạnh lẽo. "Chúng mày không thoát được đâu, chiếc xe này sẽ phải rơi xuống vực để làm vật thế thân cho bọn tao." Phương đánh ánh mắt nhìn rất xung quanh, cố tìm xem tiếng nói kia phát ra từ chỗ nào. Từ một góc khuất trong xe hiện ra chiếc mắt cổ Phương Là một bóng nhỏ thó đang đứng bất động. Đằng sau nó là mấy chục cái bóng khác y như vậy. Chúng đang nhằm nghe hàm răng sắc nhọn ra hù dọa. Nhưng không đứa nào chịu tiếng lại. Đôi mắt của Phương trợt chớp sáng. Cô nhìn thẳng về phía đó mà quát đêm một tiếng. Một tia sáng lao vút qua phía sau của Phương đâm thẳng vào chỗ của những bóng mở kia. Ngay sau đó một tiếng nổ cũng đồng thời vang lên. Rồi một tia chớp bừng sáng trong xe soi tỏ từng cái bóng. Phương bắt đầu tỏ ra phân vân vẫn chưa biết nên xử lý trường hợp này ra sao. Thời gian qua chuyện ma quỷ cô gặp không phải là hiếm, nhưng những lần đó chỉ có một mình cô hoặc những người bạn cùng trợ giúp, cho nên việc xử lý có phần dễ dàng hơn. Nhưng hôm nay thì lại khác, cô đang đụng độ bọn chúng trên một chuyến xe và còn rất nhiều hành khách nữa đang ở đây. Nếu chẳng may xảy ra sơ suất thì coi như tất cả phải bỏ mạng. Vả lại chưa biết thực lực của chúng thế nào, từ đâu đến, nếu giờ mà vội vàng tấn công liệu có mạo hiểm quá không? Nhưng cái trận trừ như vậy nhỡ may chúng manh động, điều khiển chiếc xe đi xuống vực thì tiêu, lúc đó công bổn đánh cũng không được. Nghĩ vậy Phương Liễn đứng dậy tiến lại chỗ những bóng ma kỳ quái. Ánh mắt của Phương nhìn chằm chằm vào từng cái bóng như thăm dò. Vài giây sau khi đã xác định được thực lực của chúng, cô không nói gì chỉ đưa đôi bàn tay của mình chạm vật từng chiếc bóng. Mỗi một đứa bị bàn tay của Phương chạm vào thì chỉ thấy chúng ré lên một tiếng, rồi một chút linh lực tàn nhanh chóng bị dập tắt. Cứ như vậy cho đến cái bóng cuối cùng có vẻ lớn nhất. Nó lúc này mới quỳ rạp xuống trước mặt của Phương giọng nói ục, nói với giọng run rẩy. "Cô dừng lại, đừng giết tôi." Từ chỉ là muốn được siêu thoát nên mới làm như vậy, anh ngờ lại nhắm vào đúng xe của cô, mong cô lượng thứ cho thân phận oan hồn hèn hạ như tôi, tha cho tôi một con đường sống. Phương gia vẻ phẫn nộ cô lại hỏi, nếu như hôm nay ta không tình cờ phát hiện ra, thì tất cả mọi người ở đây sẽ phải chết vì lợi ích của các ngươi, thật đúng là không thể tha thứ. Nghe Phương nói như vậy, oan hồn kia càng khóc lóc cầu xin, nhưng Phương vẫn chỉ lạnh lùng im lặng. Một lúc sau cô nói, nếu bây giờ người đồng ý làm cho mọi người tỉnh lại và hứa không được gây thêm nghiệp họa nữa, ta sẽ không giết người ở đây. Oan hồn kia liền răm rắp làm theo chẳng dám sai nửa lời. Cơ thể của nó lúc này phình lên rất lớn. Từ bên trong đó những làn khí bắt đầu bay ra xung quanh. Thần ghi ở chỗ đó là cứ mỗi khi những làn khí chạm đến đâu thì người bị mê man trong xe lại bừng tỉnh đến đó. Cứ như vậy cho đến khi chiếc xe đã hoàn toàn tỉnh táo thì nó mới liền dừng lại. Nó cúi đầu cảm ơn rồi biến mất theo đường cửa sổ, nhưng điều làm cho Phương cảm thấy kỳ lạ lại là những lời sau đó. Nếu như các cô cậu tính tính. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net